bàn tay nguyện cầu. Vào thế kỷ thứ 15, tại một ngôi làng nhỏ gần Nuremberg có một gia đình rất đông con. 18 đứa Để kiếm đủ thức ăn đem về hàng ngày cho lũ trẻ, ông bố, một người thợ kim hoàng, đã phải làm việc vất vả gần 18 tiếng mỗi ngày và chẳng từ một bất kỳ công việc gì mà người trong làng thuê ông. Mặc dù sống trong cảnh cùng quẩn, hai người con lớn An Bớt và An Bớt vẫn ấp ủ một ước mơ đẹp đẻ, cả hai đều muốn theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Nhưng thật đáng buồn vì người cha sẽ chẳng bao giờ kiếm đủ tiền để gửi họ đến học viện ở Nuremberg. Sau nhiều đêm dài cùng bàn bạc trên chiếc giường chật chội, hai anh em nghĩ ra được một cách, họ sẽ gieo đồng xu, người thua sẽ xuống làm việc trong hầm mỏ gần nhà kiếm tiền nuôi người kia suốt thời gian ở học viện, và sau 4 năm người được học trước sẽ phải lo tiền học cho người còn lại, cho dù đó là tiền lời bán tranh, hay nếu cần là tiền lương của công nhân hầm mỏ. Họ cùng nhau gieo đồng xu, An Bớt thắng và lên đường đến Nuremberg. An Bớt bắt đầu chuỗi ngày làm việc vất vả nhọc nhằn trong hầm mỏ và suốt 4 năm đều đặn gửi cho anh khoản tiền lương ít ỏi. Tại học viện, tranh của An Bớt được đánh giá như một bước đột phá. Những bước khắc, gỗ chạm, sân dầu của anh vượt xa các giáo sư lâu năm. Đến lúc tốt nghiệp, An Bớt đã có thể kiếm được những món tiền lớn nhờ bán tranh. Khi An Bớt trở về làng, Gia đình Durer tổ chức một bữa tiệc lớn ăn mừng sự thành công của chàng họa sĩ trẻ. Sau bữa ăn dài thịnh soạn đầy tiếng cười và tiếng nhạc, An Bớt đứng lên nâng cốc về phía người em trai ở cuối bàn bày tỏ lòng biết ơn những năm tháng hy sinh thầm lặng để anh vung đắp cho hoài bảo nghệ thuật. Và bây giờ, An Bớt, em trai yêu quý của anh, An Bớt triều mến nói, đã đến lúc em biến ước mơ của mình thành hiện thực. Hãy đến Nuremberg, anh sẽ lo tiền học cho em. Tất cả mọi người đều quay về phía cuối bàn nơi góc phòng. An Bớt ngồi đó, nước mắt tràn rộ trên gương mặt gầy gò xanh xao, chỉ có thể nghẹn ngào, không, không, không. Cuối cùng An Bớt lau nước mắt đứng dậy, nhìn khắp lượt những người anh yêu thương rồi đưa tay ôm mặt khẽ nói: "Ôi không anh ơi, đã muộn mất rồi. Em không thể đến Nuremberg được nữa. Hãy nhìn xem, những tháng năm dưới hầm mỏ đã tàn phá đôi tay em." Mỗi ngón tay đều đã dập nát không dưới một lần, và gần đây tay phải em lại bị chứng thấp khớp hành hạ, hà, đến nỗi không thể cầm ly chúc mừng anh thì làm sao có thể cầm cọ vẽ những đường nét tinh tế trên khung vải trắng. Anh ơi, đã quá muộn rồi. Lịch sử đã lùi vào quá khứ hơn 450 năm. Giờ đây, hàng trăm tác phẩm của Anbơ Durer được trưng bày trong nhiều viện bảo tàng lớn trên thế giới, nhưng điều lại lùng là phần lớn người ta biết đến tranh ông thậm chí treo trong nhà bản sao của chỉ một tác phẩm duy nhất. Người ta kể lại rằng vào một ngày nọ, để tỏ lòng biết ơn đức hy sinh cao cả của người em trai, Anders đã kiên trì tái hiện từng đường nét của đôi bàn tay không còn lành lặn ác vào nhau, với những ngón tay xương gầy hướng lên trời. Ông gọi bức tranh của mình đơn giản chỉ là Hands, nhưng cả thế giới ngay lập tức đón nhận kiệt tác nghệ thuật này và đặt tên cho món quà tình yêu ấy là The Praying Hands. Nếu có dịp bạn được thấy bản sao của tác phẩm xúc động này, hãy dành ít phút lắng hồn mình để tự nhủ rằng, tác phẩm nghệ thuật ấy được kết tinh từ bàn tay không phải chỉ của một người họa sĩ.